Đám người hồng thường tiên tử có đạo pháp cao minh, có thể che đậy yêu khí, dù thế nào cũng không thể nhận ra thân phận thực sự của các nàng. Đương nhiên, đám người phong bá nhạc cũng hiểu lầm, các nàng đều là bằng hữu của học sinh. Bằng hữu với bằng hữu, lúc đó chẳng phải cũng là bằng hữu sao? Sở Vân cảm thấy buồn bực, đây là do lão nhân gia ta có lòng tốt muốn khuyên nhủ ngươi, nghe theo lời khuyên của ta đi sẽ không sai đâu." Trong mắt Phong Bá Nhạc ẩn chứa ý cười, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi phải hiểu được, Thạch Gia Minh thích khóc kia mong đợi của ngươi đến mức nào." "Tốt, ta nhớ kỹ rồi." Sở Vân cái hiểu cái không, gật đầu. Hắn nhìn ra được trong lời nói của Phong Bá Nhạc dường như có ẩn ý khó nói, lẽ nào bên Thạch Gia Minh kia còn có ẩn tình gì khiến Phong Bá Nhạc cũng không tiện nói rõ hay sao? Mang theo những nghi vấn này Hắn leo lên cực nhạc hoan hỷ thuyền Tiến về phía đảo Đôn Hoàng Quốc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 477 Hồng Thường Phong Ba Sau 4 ngày lên đênh trên biển Đám người sở vân cũng bước chân tới đất Đôn Hoàng Quốc Ở đây hẳn là một đoạn trong bờ biển Điền Binh Ở đây rất gần với thành trì ven biển Là thành Trân Châu Chúng ta từ thành Trân Châu qua cánh cửa bí mật bảo thạch, truyền tới thành chớ chú. Nơi đó hẳn là có một chợ đêm, đang buôn bán giấy thông hành vào thành cổ. Muốn đi xa nhãn ở đôn hoàng, phải có giấy thông hành vào thành cổ. Sở Vân nói xong, thu tấm bản đồ lại, nhét vào trong người. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn 30 vị tiên phỉ ở bên cạnh, nhẹ nhàng nhíu mày. Vậy đi thôi, còn đứng đây làm gì? Thành Trân Châu ở hướng nào?" Hồng Thường Tiên Tử cảm thấy khó hiểu hỏi. Sở Vân lắc đầu thở dài, "Mọi người đều quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tựa thiên tiên như vậy, chỉ cần một người xuất hiện cũng làm cho người khác chú ý. Hiện nay có đến 30 người, ta sợ nếu tới Thành Trân Châu sẽ khiến người ta chen chúc tới nhìn, điều này đối với kế hoạch tìm bảo vật của ta sẽ vô cùng bất lợi." Các ngươi đều trở lại cực nhạc hoan hỉ thuyền, ta mang theo thuyền dọc đường đi, các ngươi cũng đều có thể tận mắt tìm hiểu, chính tai nghe được, không phải trừ trở lại thuyền sao? Ta ở trong cực nhạc hoan hỉ thuyền đã mấy ngàn năm, khó chịu muốn chết. Lúc này, Hồng Thường tiên tử liền mở miệng, nũng nịu oán giận nói: Sở Vân công tử nói vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng tỷ muội chúng ta cũng muốn tự mình trải qua mọi việc, lĩnh hội được sự phồn hoa của nhân gian. Như vậy đi, tỷ muội chúng ta chỉ xuất hiện một người, đi cùng với công tử, cách một thời gian, lại thay một người khác. Người nói chính là Phi Dương tiên tử. Toàn thân nàng mặc bộ váy màu vàng nhạt, thanh thoát ấm áp. Bên hông là một đai lưng bằng gấm màu trắng ngọc mềm mại, nhìn nàng rất trong sáng, hiểu biết Nàng búi tóc, mái tóc đen dày cắm một con bướm vàng nạng ngọc, càng nhìn càng rực rỡ. Giữa chán nàng có điểm một chấm đỏ, làm nàng càng thêm kiều diễm. Nàng có một đôi mắt trong suốt như nữ, lông mi dày hình như bàn trải. Lúc này, nàng đang duyên dáng yêu kiều, nhìn sở vân, đôi môi non mềm như cánh hoa hơi nhét lên, mỉm cười, lộ ra một sự hấp dẫn, khiến toàn thân nàng như có ánh nắng chiếu vào người càng hiện ra sự khả ái. Không được. Sở Vân lắc đầu, hắn rất muốn để tất cả các nàng đều trở lại cực nhạc hoan hỉ thuyền, tốt nhất là ngay cả một người cũng không được đi. Thế nhưng các nàng đều rất kiên trì. Cuối cùng bọn họ đã thỏa thuận được, mọi việc sẽ tiến hành theo như ý kiến của Phi Dương tiên tử. Hồng Thường tiên tử là người đầu tiên được giữ lại, 29 người còn lại thì trở về cực nhạc hoan hỉ thuyền. Mô hình cực nhạc Hoan Hỉ thuyền bị Sở Vân cất trong ngực, cứ như vậy dọc đường đi đường, các tiên tử này cũng có thể tận mắt thấy được được mọi chuyện xảy ra. Đôn Hoàng Quốc là vùng đất sa mạc, chủ yếu chỉ có sa mạc. Trung tâm đất nước là một dải đất cằn cỗi, chuyến này, Sở Vân muốn đi xa nhãn ở Đôn Hoàng, ngay vị trí trung tâm. Thành Trân Châu chỉ nằm gần biển, đất đai màu mỡ, phong cảnh tuyệt đẹp. Gió biển thổi vào cây dừa, cây cỏ, trong vẻ xanh tốt của cây cối, hiện lên một thành trì màu trắng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phát ra ánh sáng trắng lung linh, thật giống như một viên trân châu thật lớn của trời đất. Cũng bởi vậy, nơi này mới được gọi là Thành Trân Châu. Tuy rằng chỉ có Hồng Thường tiên tử đi cùng, nhưng khi Sở Vân tiến vào Thành Trân Châu, vẫn tạo ra một chấn động rất lớn. Hồng Thường tiên tử kiều diễm, mắt ngọc mày ngài, vô cùng mỹ lệ, những đường cong trên cơ thể tỏa ra khí tức đầy mê hoặc. Trên đường đi, trang phục của Hồng Thường lay động, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ, cong lại trong lòng mọi người. Điều khiến vô số nam nhân vừa ham muốn lại vừa đố kỵ chính là Hồng Thường tiên tử rõ ràng là hoa có chủ. Nàng ôm chặt lấy cánh tay trái của Sở Vân, thân thể kề sát Dáng vẻ vô cùng thân thiết giống như người vợ nhỏ chìm đắm trong hạnh phúc. Đây là nữ tử mỹ lệ biết bao. Trời ơi, ta đã có thể thấy tiên nữ rồi sao? Rất nhiều người kinh ngạc kêu lên. Rất nhiều nữ tử thấy Hồng Thường tiên tử cũng không khỏi im lặng cúi đầu, tự thẹn không bằng người. Vì một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, có rất nhiều nam tử thấy Sở Vân và Hồng Thường tiên tử dắt tay đi đến đều cảm thấy tức giận, rất nhiều người dục dịch, thế nhưng thấy thân thể Sở Vân to lớn tráng kiện, ánh mắt sắc bén, cơ thể cứng như sắt thép, cũng sáng suốt kiềm chế dung động trong lòng. Mặt Sở Vân không chút biểu cảm, nhưng lại thầm cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Rất rõ ràng, hắn đã đánh giá thấp mị lực của Hồng Thường tiên tử, phiền phức này thực sự không thể tránh được. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, Vừa mới vào thành chưa được bao lâu, một đám đông binh sĩ bỗng nhiên dũng mãnh tiến đến, bao vây lấy bọn họ. Vẻ mặt Sở Vân đầy nghiêm trọng, Hồng Thường tiên tử lại giả vờ như đang sợ hãi, cánh tay ôm hắn lại càng chặt hơn nữa. Có trò hay để xem rồi. Trong cực nhạc hoan hỷ thuyền, 29 vị tiên phi còn sợ không loạn, đều rất hưng phấn. Đám lính này có mang trang phục của Đôn Hoàng quốc. Trong tay bọn họ cầm đao, trên đầu quấn khăn, với làn da màu đồng, ánh mắt hung hãn tàn nhẫn, đằng đằng sát khí. Đây là một nhóm binh sĩ tinh nhuệ đã từng ra chiến trường, mắt từng thấy máu. Thế nào, đao kiếm, tinh binh của thành Trân Châu ta không tồi sao? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, không chỉ những người này, ngay cả quân đội đóng ở ngoài thành cũng có thể điều động tới được. Ngàn vạn lưỡi dao chém xuống người các ngươi sẽ chém bọn ngươi thành thịt nát như để nấu." Một giọng nói đầy ngả ngớn truyền đến. Bọn lính bỗng nhiên tách ra làm hai, để lại một lối đi. Một công tử mặc y phục màu trắng, mắt hoa đào, cử chỉ lũ màng xuất hiện trước mắt Sở Vân. "Tiểu mỹ nhân, theo ta đi. Ta chính là thành chủ của thành Trân Châu. Ngươi theo ta cả đời, thoải mái uống rượu ca hát. Nếu ai dám chọc giận ngươi, ta chỉ cần vung tay lên, hung binh xuất động." Con mẹ nó, liền diệt chín tộc. Ánh mắt của hắn vô cùng nóng bỏng không chút kiêng nể gì nhìn khắp người Hồng Thường Tiên tử, cuối cùng mới nhìn xuống cánh tay của Hồng Thường Tiên tử đang khoác trên tay Sở Vân. "Ngươi." Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ vào Sở Vân, nói đầy mệt thị, "Nhóc con, mau cút đi. Mặc kệ trước đây ngươi và tiểu mỹ nhân đã từng có quan hệ gì, hiện tại ở trước mặt ta, quan hệ gì cũng không còn." Thừa lúc tâm tình lão tử còn tốt, thì mau cút đi, nếu không cút, ta sẽ chém ngươi thành thịt nát. Ngươi ngoại trừ chém người thành thịt nát, còn có thể làm được cái gì? Hồng Thường tiên tử phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn Sở Vân Liếc, sau đó đầy vẻ hứng thú nhìn thành chủ thành Trân Châu hỏi, "Chắc chắn là nàng cố ý." Thoáng một cái, thoát khỏi áp lực từ xa xưa tới nay, với tính tình của nàng, gặp phải một việc hưng phấn như vậy mà không phát tiết, thật sự không phải là hồng thường tiên tử. Tiểu mỹ nhân của ta thật xinh đẹp. Thành chủ thành chân châu vừa thấy hồng thường tiên tử nhìn mình, nhất thời ba hồn bảy vía đã đánh mất một nửa. Hắn cười một nụ cười đầy dâm đãng nói: "Ngoài trừ chém thành thịt nát ra, ta còn có thể khiến ngươi vui vẻ đến mức không kìm chế được." Vô sĩ Sắc mặt Hồng Thường tiên tử liền lạnh lùng, nhưng ngay sau đó lại thay đổi thái độ, lay cánh tay Sở Vân, mở đôi môi đỏ mọng nũng nịu nói: "Lang quân, chẳng ra tay dạy cho hắn một bài học đi, ta sẽ không ra tay." Hồng Thường: "Náo loạn như vậy còn chưa được sao? Tự mình xử lý chuyện này đi." Sắc mặt Sở Vân cũng lạnh xuống. Hắn không thể khuất phục cho sắc đẹp như vậy lại càng không để Hồng Thường tiên tử nói ram ba câu mà dùng tới thương đao. Hồng Thường tiên tử gọi, thân thể của những nam nhân có mặt ở đây đều mềm ra. Sắc mặt Sở Vân càng thêm lạnh lùng, rút cánh tay của mình về, xoay người bỏ đi. "Ha, ngươi còn muốn đi, diễn một vở kịch rồi muốn trở về gọi cứu binh sao? Các ngươi diễn dở như vậy, tưởng đầu ta là đầu heo sao?" Hành chủ thành Trần Châu gào lên, ánh mắt hung ác. "Ta biết các ngươi là du hiệp, các ngươi thuộc bang phái nào? Nói thật cho các ngươi biết, trong các môn phái như Thiết Huyết Minh, Thiên Sát Bang, Hồi Mộng Các vân vân, ta đều có bạn tốt chi giao. Ta sở hữu một vạn 5000 đại quân, 600 loan đao tinh binh. Lão đa của ta là Lý Cương, là Tả quân sư thượng quan đại nhân phong gia. Các ngươi dám chống đối với ta?" chính là muốn chết. Hà, ngược lại, ta muốn xem ai sẽ chết trước. Sở Vân quay mạnh người lại, rút Túy Tuyết đao ra. Ầm, trong chớp mắt, ánh mắt của mọi người vô cùng kinh hãi, thanh đao sáng như tuyết bay vút lên, hầu như muốn chọc mù hai mắt của những người xung quanh. Đao khí bàng bạc, mạnh mẽ lan ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Loan Đao tinh binh bốn đang vây quanh Sở Vân, thân thể bay xa mấy trượng. Sau đó như bao tải, ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Kẻ bị chết không thể chết lại. Ngươi, ngươi thực sự dám ra tay, chỉ còn lại duy nhất thành chủ thành trân châu. Hắn té ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ vào Sở Vân, trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tin được. Ngươi chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hắn lớn tiếng thét gào, gọi ra một yêu binh, tay chân cùng sử dụng xoay người bỏ chạy, quần áo lụa ngay cả Linh yêu cũng không có. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, tùy tuyết đao chém xuống, khiến yêu tinh hộ binh của hắn nát bấy. Bàn tay to lớn đã nắm lấy đầu của hắn, kéo hắn lại gần. Đau mà, đau mà, mau buông tay. Thành chủ thành Trân Châu giãy dụa kịch liệt, phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Ta sai rồi, ta sai rồi. Buông tha cho ta đi, anh hùng người đại nhân đại lượng, thả cho ta đi đi. Thả ngươi? Ngươi cho rằng có khả năng này sao? Sở Vân cười nhạt, ánh mắt nhìn từ đầu đến chân hắn, cuối cùng tập trung tại túi tiền của hắn. Sao? Thì ra là tiên nang trung phẩm. Anh hùng, ngươi buông tha ta, ta lập tức giải trừ khế ước với tiên nang này, hai tay dâng cho ngươi. Tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm tới anh hùng chút đồ mong người nhận cho. Thành chủ Thành Trân Châu kêu lên thảm thiết. Một tiên nang đó mà có thể mua được mạng sống của ngươi sao? Hồng Thường tiên tử ở một bên, nói với vẻ trêu chọc. Đương nhiên là còn thiếu. Thiếu hai vị, các ngươi nhất định là muốn đi Sa Nhãn ở Đôn Hoàng đi. Trong Sa Nhãn ở Đôn Hoàng có di chỉ thành cổ, không có lệnh thông hành thì không đi được. Toàn thân Thành chủ Thành Trân Châu giật mình một cái lại bật người kêu to lên, nói như vậy, ngươi có lệnh thông hành sao? Sa nhãn ở Đôn Hoàng là nơi nguy hiểm, tiểu nhân cũng không dám đi. Mỗi một tấm lệnh thông hành lại có giá cao ngất trời. Trong người tiểu nhân không có, chỉ là tiểu nhân có lệnh bài có thể tới phòng đấu giá của chợ đêm. Hai vị mới đến, không biết điểm mấu chốt trong đó. Lệnh thông hành chỉ có bán tại hội đấu giá lớn. Có lệnh bài thì có thể tham gia hội đấu giá. Cái này rất ít người có được. Tiểu Nhân nguyện ý hai tay kính dâng lên hai vị anh hùng. Lúc trước, thành chủ thành Trân Châu còn liều lĩnh như vậy, bây giờ tiểu tử này quả thực rất ngoan ngoãn chờ hai người đưa ra phán quyết. Lúc hắn bị Sở Vân nắm được, sợ đến mức nước tiểu đều chảy ra, mùi buồn nôn khiến chân mày hồng thường tiên tử nhíu lại, lùi về phía sau mấy bước. Ta muốn có lệnh bài. Ngay cả thứ cất trong kho của Thành Trân Châu nhà ngươi, ta cũng muốn. Ngươi dẫn ta đi lấy cả hai ai. Sở vân mở miệng nói. Không, không nên. Đồ cất trong kho chỉ toàn là binh khí tầm thường. Căn bản không có bảo bối gì đáng giá. Thành chủ Thành Trân Châu nghe xong lời này, lập tức kêu to đầy sợ hãi. Thái độ vô cùng khủng hoảng. Ánh mắt hồng thường tiên tử liền sáng ngời. Ha, không có bảo bối gì thì ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đã vậy, chúng ta càng phải đi xem mới được. Thật sự không lừa các ngươi, trong kho thành chân châu cất đều là trang bị quân sự của thượng quan phong giả đại nhân, trên còn dán giấy niêm phong quân pháp như núi. Nếu ta động chạm tới dù chỉ một chút thì cái mạng nhỏ của ta sẽ không còn." Thành chủ thành chân châu nói đến đây, đã khóc ra thành tiếng. Nếu ngươi không dẫn chúng ta tới đó, hiện tại ngươi phải chết. Nếu ngươi dẫn chúng ta đi, may ra còn có thể sống thêm một thời gian nữa." Nghe rồi cố mà hiểu cho rõ. Sở Vân cố ý gác túi tuyết đao ở trên thành cổ chủ thành Trân Châu. Sắc mặt thành chủ thành Trân Châu trắng bệch, đao khí lạnh lẽo, kích thích khiến toàn thân hắn đều rết run, một luồng khí lạnh xâm nhập vào trong lòng hắn. "Đừng!" Hai vị hảo hán ta dẫn các ngươi đi. Náo loạn tới bộ dạng như vậy, động tác của Sở Vân cũng dứt khoát. Hắn giữ người ở trong tay, đám Loan Đao tinh binh cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chần chừ đứng gần thành chủ thành Trân Châu. Thật không ngờ kho vũ khí của thành Trân Châu lớn như vậy. Xem ra, phía sau thành trì này hẳn là một thành phố tương đối quan trọng. Khi nhóm ba người Sở Vân tới cửa kho vũ khí, liền thấy cửa này cao 3 trượng, rộng 2 trượng, ngang với cửa thành. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, cướp đoạt thành chân châu trên cánh cửa lớn màu đỏ có dán giấy niêm phong. Trên giấy niêm phong viết mấy chữ lớn, thượng quan phong giả đích thân niêm phong, người động vào phải chết. Xem chữ như xem người, mấy chữ này bộc lộ rõ tài năng, sát ý mạnh mẽ có thể thấy được thượng quan phong giả này là kẻ giết người thành tính, âm hiểm hung ác. Hồng Thường Tiên Tử thấy mấy chữ lớn này liền nhận xét. Trong Đôn Hoàng quốc đang loạn, phân thành 15 thế lực lớn. Tể tướng Đôn Hoàng quốc triều trước Thiết Sơn có thế lực lớn nhất. Thượng quan phong giả chính là thủ lĩnh có thế lực lớn thứ hai, mà Đôn Hoàng công chúa người sau vượt cái trước, dựa vào sức kêu gọi của vương thất, trở thành thế lực lớn lớn thứ ba. Ba thế lực lớn này có hy vọng nhất trong trận đấu giành ngôi vị chủ đôn hoàng quốc. Hiện nay tiểu tử Thạch Gia Minh kia cũng đang là người hầu cận của đôn hoàng công chúa. Trước hết, ta mang những võ bị trong kho này đưa cho hắn coi như một phần đại lệ. Sở vân nhìn cánh cửa lớn này, ánh mắt trượt hiện hung quang. Ấy, thành chủ thành Trân Châu đang ở trong tay hắn nghe xong những lời hắn vừa nói. Cuối cùng đã hiểu rõ mình đắc tội với một nhân vật to gan lớn mật hung tàn thành tính ra sao? Nghĩ đến sơ suất của chính mình khi trấn thủ thành trì lớn như vậy, sẽ phải nhận được cái kết cục gì, nhất thời bị dọa ngất đi. Cẩn thận, giấy Niêm Phong này kỳ thực là một tiểu yêu binh, ẩn chứa đạo pháp đặc biệt. Có thể người biết nó đã âm thầm hạ ấn ký tinh thần. Ngay khi Sở Vân vươn tay ra định xé bỏ giấy Niêm Phong này, cực nhạc hoan hỉ thuyền dung lên, truyền đến giọng nói của Phi Dương tiên tử. Xem ra có vài thông tin thật sự chính xác. Thượng Quan Phong giả không chỉ là một vị ngự yêu sư cường giả, sở hữu chiến lực kiếp yêu, đồng thời còn là một vị đại sư luyện binh. Sở Vân dừng tay lại, ta xem qua kẻ hở, chỉ cần phá giải chữ Phong. Ở trung tâm giấy Niêm Phong này là có thể hoàn toàn hủy diệt được nó, sẽ không để nó phát huy tác dụng rất nhanh, lại có giọng nói rất nhỏ của Phi Dương Tiên từ truyền đến. Thượng quan phong giả là đại sư luyện binh, nàng cũng vậy. Xem ra để cực nhạc hoan hỷ thuyền trên người, thật sự là lựa chọn sáng suốt. Trong tiếng kêu lên kinh hãi của những tinh binh đang đứng xung quanh, Sở Vân chém ra một đao, hung hãn phá vỡ giấy điem phong, nhấc chân đá một cái, đá văng cửa lớn, giảo bước nghênh ngang đi vào. Trong kho vũ khí chất đầy đao thương bố dịu, có nhiều hơn cả dự liệu. Sở Vân nhìn sơ bộ, có thể đoán được những vũ khí này có thể trang bị đủ cho hai vạn người. Đây là yêu binh gì? Ở sâu trong kho vũ khí ở chỗ sâu trong, bọn họ thấy một loại quả cầu to bằng lòng bàn tay, phía ngoài có yêu binh kỳ lạ hình châm cắm vào. Đây là Bạo châm cầu. Dưới trướng thượng quan Phong gia, có một chi tinh binh Bạo châm. Trong đó có trang bị chính là thứ này. Thứ này được nhân lên cho khoảng 3000 tinh binh, là trang bị át chủ bài của hắn. Bình thường không sử dụng tới, chỉ khi có chiến dịch then chốt mới lấy ra dùng. Quả nhiên là bách chiến bách thắng, không có lần nào bị thua. Sở Vân trầm giọng nói, hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Khi ở Hòa Đức thành tìm hiểu rất tỉ mỉ về các tin tức của Đông Hoàng quốc. Hơn 1000 tinh binh cũng đã có thể địch Nổi vạn quân đội bình thường Mà tinh binh bảo châm Lại có đủ 3.000 người Ngay cả cuồng nho tướng quân Cũng không dám trực tiếp đối kháng với sức mạnh này Thảo nào hắn lại có chiến tích hiển hách như vậy Hồng thường tiên tử nói Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào bảo châm cầu Nàng bỗng nhiên cười rộ lên Những vật nhỏ này có hình dáng rất thú vị Thẳng thắn mà nói Để ta mang tới cực nhạc hoan hỷ thuyền để bọn tỷ muội cùng đồ chơi. Bọn tỷ muội thích luyện binh, nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nàng cứ cầm đi, các quân trang khác ta đều phải hủy diệt hết. Dứt khoát náo loạn một hồi. Khi sa nhãn ở Đôn Hoàng được mở ra, sẽ khiến loạn trong nước Đôn Hoàng quốc càng thêm hỗn loạn. Chúng ta đốt kho quân bị này, lại cướp sạch bảo vật trong kho thành trân châu, tin tức sẽ lập tức bay xa. Trong biển người mênh mông này, lãnh thổ đơn hoàng quốc rộng lớn như vậy, lực lượng của thượng quan phong già có thể nhẫn nại, cũng không tìm được chúng ta. Tài Phú đang ở trước mặt, hơn nữa sự tình đã náo loạn tới mức như vậy, Sở Vân không có khả năng thu tay lại. Ha ha, chơi hay, càng ngày càng chơi hay. Hồng Thường Tiên Tử hài lòng vỗ tay, vô cùng hưng phấn. Bất chợt hai người náo loạn thành chân châu đốt kho quân bị còn không tính, còn cướp đoạt luôn hai kho tiền, một kho bảo vật. Thành Trân Châu là thành thị ven biển vô cùng giàu có và đông đúc, cũng là thành trì hậu cần trọng điểm của thượng quan phong gia. Trong tài khố tích chữ rất nhiều địa sát thạch tệ, thiên cương thạch tệ. Sở Vân đã cảm thấy hối hận, vì sao mình chuẩn bị đầy đủ như vậy? Khi hắn ở Hòa Đức thành, đã chuẩn bị trong Tiên Nang tinh hải long cung hai núi thạch tệ Lúc này Tiên Nương đã không thể đề thêm vào nữa, may mà còn có cực nhạc Hoan Hỷ thuyền. Chín thuyền này, không hổ danh là yêu binh được chế tạo từ Đường Cẩm Quốc xưa kia, phải khuynh toàn quốc lực mới thành công. Mỗi một vật được mỹ nhân yêu binh lắp giáp, nó có thể tự mình biến đổi. 30 vị phi tiên liên thủ, Sở Vân Liễu mạng dùng hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của các nàng, để làm hài lòng Hồng Thường Tiên tử. Hạch tệ cũng nhanh chóng chất đống trong cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, mà trong bảo kho ngoại ý muốn phát hiện một yêu binh mỹ nhân. Đây là một trong những người trên cực nhạc Hoan Hỉ thuyền đã từng lưu lạc ở bên ngoài. Trong bảo kho còn bắt được không ít kỳ trân dị bảo, có vài yêu binh kỳ lạ, có vài loại trứng yêu thú hiếm thấy, hàng mỹ nghệ, đồ cổ vân vân, cũng không phải là ít. Tất cả đều là vật có giá trị cao. Đọc truyện online về phần lệnh bài tham gia hội đấu giá trở đêm còn phải tới quý phủ của thành chủ quý phủ để cướp đoạt. Hết rồi, ta xong rồi. Trên nửa đường tới đó, thành chủ thành chân châu mới tỉnh dậy, sau đó vẫn bị giữ trong tay Sở Vân, đã tận mắt thấy một nam một nữ vô pháp vô thiên này không hề kiêng nể cướp đoạt thành chân châu. Ta hoàn toàn xong rồi. Ngay cả lão đa cũng không thể bảo vệ được ta nữa rồi. Các ngươi giết ta đi. Cho ta một cái chết thoải mái. Hán kinh hồn bạt vỉa, đấm ngực dậm chân, tức giận thống hận tới mức mất đi lý trí. Cha ngươi không phải Lý Cương sao? Sở vân treo chọc nói. Cha ta là Lý Cương, nhưng không phải thượng quan phong dạng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 479, giấy thông hành vào thành cổ sắc mặt thành chủ thành chân châu sám lại đến cực điểm. Hai mắt không còn ánh sáng như một kẻ ngốc ngồi dưới đất than vãn, so với vẻ ham hở trước đây đã hoàn toàn đối lập. Hiện tại, hắn vô cùng hối hận vì sao lại chọc vào hai đại sát tinh này. Hết lần này tới lần khác, võ tướng bảo vệ thành trì đều dẫn quân ra ngoài chinh phạt dặc cỏ. Bằng không căn cứ hậu cần quan trọng như vậy, vì sao có thể phòng ngự yếu kém như thế? Vận khí của hai tai tinh này thật sự là quá tốt. Ta sẽ cho ngươi được thoải mái. Sở văn nghiêm túc, quả quyết sát phạt. Trước tiên, lấy ra giòi tiên, đánh vỡ hồn phách của thành chủ thành Trân Châu. Sau đó triệu ra thông linh xà, hấp thu linh quang của đối phương dung nhập vào chính mình. Cuối cùng mới một đao chém bay đầu hắn. Tuy rằng linh quang trong cơ thể hắn rất ít, thế nhưng thịt mỗi ít, không phải cũng là thịt hay sao? Làm xong tất cả, hắn lập tức cùng Hồng Thường tiên tử bỏ trốn mất dạng. Gây ra tai họa lớn như vậy, Tự nhiên không thể dùng tới bảo thạch mật môn, nếu dùng sẽ để lại dấu vết cho người ta truy tung. Sở Vân có hai yêu vật tốc độ trong tay, tốc độ hiển nhiên không chậm, trong thời gian 2 ngày 2 đêm, hẳn có thể trực tiếp bay đến thành Chớ Trú. Thành Chớ Trú và thành Trân Châu hoàn toàn là hai thành khác hẳn nhau, nó nằm trong sa mạc hoang vắng. Tường thành được xây dựng bằng đá sắt đen, tạo ấn tượng thu kịch hoang dã. Nó là đô thành tội ác, tuần hoàn theo một trật tự lạc hậu và đẫm máu. Ở chỗ này, du hiệp, khách tìm kiếm cảnh đẹp, gián điệp, sát thủ vân vân rồng rắn hỗn tạp. Đồng thời cũng là nơi có rất nhiều tin đồn, là nơi mà các tin tức được truyền đi nhanh nhất. Để tránh đầu sóng ngọn gió, các tiên phi đều tiến vào trong cực nhạc hoan hỉ thuyền, không thể hiện thân. Một mình Sở Vân vào thành, hắn cải trang một chút dùng khăn đội đầu trang bị loan đao, gió mạnh hay cỏ cứng thoạt nhìn bội bặm chất phác. Hạ thấp giọng thì không ai chú ý tới hắn. Hắn trực tiếp cầm lệnh bài, tìm tới chợ đêm. Người tiếp đón nhìn thoáng qua lệnh bài, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, loại lệnh bài quý hiếm này tượng trưng cho thân phận, vì sao lại rơi vào một tay một du hiệp nghèo túng như vậy? Ngươi đến một một ngày, hội đấu giá vừa kết thúc, Người thanh niên, vận khí của ngươi không tồi. Đi theo ta, người tiếp đón dẫn sở vân đi sâu vào trong, rẽ trái rẽ phải 7-8 lần. Ngay cả sở vân là người có cảm giác rất tốt về phương hướng, cũng bị làm cho đầu váng mắt hoa. Cuối cùng đi tới một ngõ cụt, người tiếp đón bỗng nhiên ngõ vào mặt tường phía trước mặt. Bức tường này vốn là một cửa ngầm người yêu binh có tác dụng nguy trang. Người tiếp đón ngõ ba tiếng. Hai tiếng nhẹ một tiếng nặng vang lên, tường hơi nghiêng, lúc này mới truyền tới một giọng nói vô cùng lạnh lùng ám hiệu. Người tiếp đón nói xong ám hiệu, lại đưa lệnh bài của Sở Vân ra. Lúc này, cửa ngầm mới mở ra. Ánh sáng bên trong cánh cửa đang mở nhà, rồi ngõ sâu tối đen này đột nhiên sáng lên. Lúc Sở Vân đi vào, cửa ngầm kêu lên một tiếng răng rắc, rồi lại khép lại. Ngõ cụt lại rơi vào trong bóng tối tịch mịch. Bên trong cánh cửa là cầu thang đi xuống phía dưới, đoạn đường giống như là một con rắn đang trườn. Lối đi này rõ ràng là lối đi ngầm dẫn lên mặt đất. Hai bên vách tường đầy những hang tối, nhìn kỹ có thể thấy rất nhiều ánh mắt giám sát. Trong không khí dường như có mùi máu tươi tỏa ra từ một hang ngầm khác. Hai bên tường, cứ cách 10 bước lại có một cây đuốc, ánh lửa chập chờn. Chiếu sáng hòn đá thật lớn đen thui ở phía trên, tạo thành những hình ảnh ma quái lay động trên đầu. Đây là lần đầu tiên Sở Vân đến nơi đây. Hắn vô cùng cảnh giác, thành chớ chú này cũng không giống với thành Trân Châu. Thành trì nằm ở rải đất trung gian của các thế lực lớn, tồn tại trong làn ranh giới. Trong bóng tối tiềm ẩn không biết bao nhiêu nhân vật cùng hung cực ác. Người không có thực lực căn bản không thể tồn tại được ở chỗ này. Trở đêm là nơi rất tốt để bọn họ tiêu thụ những đồ trộm cướp được. Hội đấu giá chỉ dành cho các nhân vật lớn có thế lực ở khắp nơi, chỉ những cường giả hung danh hiển hách mới có thể tham gia thịnh hội. Từ phương diện nào đó mà nói, Sở Vân đang bước vào thế lực trung tâm của thành Trớ Trú. Thế lực trung tâm này cũng là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ Đôn Hoàng quốc. Sau một lát, Sở Vân đến cuối đường ngầm. Đây là một gian phòng được trang hoàng hoa mỹ tráng lệ. Băng ghế bằng da đỏ như lông cáo, mềm mại và thoải mái. Trên mâm đựng trái cây bày đặt nhiều hoa quả tươi mát, sáng bóng, ngon miệng. Mười nữ tử tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, trước cao sau vổng, sẵn sàng phục vụ chu đáo và toàn diện. Trên một bức tường trong gian phòng có gắn một tấm gương khảm nạm rất lớn, dường như chiếm toàn bộ bức tường. Đây là kính truyền ảnh giữ tiếng, một yêu binh chế tạo giá trị xa xỉ có thể truyền lại hình ảnh và giọng nói. Cực nhạc hoan hỉ thuyền hơi chấn động, từ bên trong truyền đến giọng nói của Phi Dương tiên tử, hầu như giống tiếng muỗi kêu, nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cần ở một mình. Sở Vân lạnh lùng phất tay nói. Nhân viên tiếp đón chần chờ một chút, lúc này mới nói rằng: "Thế nhưng quý khách, không có tại hạ điều khiển mặt gương này, không phải là một kính truyền ảnh lưu tiếng sao?" Hừ, có gì đặc biệt hơn người?" Sở Vân hừ lạnh một tiếng, giọng điệu chợt cao lên, cố ý ra vẻ vô cùng ngạo mạn. Nhân viên tiếp đón nghe vậy, nhất thời dùng mình, ấn tượng của hắn về Sở Vân lập tức có chuyển biến long trời lở đất. Xem ra ta đã nhìn nhầm rồi. Chết tiệt, ta tự nhiên lại phạm phải sai lầm trông mặt bắt hình dong. Kính truyền ảnh lưu tiếng này là tác phẩm của thời đại Đường Cẩm Quốc. Hiện nay phương pháp chế luyện đá sớm bị thất truyền, thế lực có thể cất giấu, nhất định không phú thì quý. Người khách quý này chỉ liếc mắt đã nhận ra, thậm chí còn có thể sử dụng. Hắn có địa vị thế nào? Quý khách đã yêu cầu, nhóm tiểu nhân này xin lui ra. Ban đầu, nhân viên tiếp đón còn có chút thái độ coi thường, lúc này lại vô cùng kính rè giật, còn ngoan hơn cả tôn tử đối với gia gia của mình hắn khum núm lui ra, mười nữ tử xinh đẹp, kiều mỹ như hoa, sau khi ai oán liếc mắt nhìn Sở Vân, cũng chỉ lần lượt theo nhau rời khỏi gian phòng. Trước đây, các nàng còn mơ tưởng có thể hầu hạ một nhân vật lớn, sau đó sẽ được thưởng cho ngân lượng xa xỉ, nếu hầu hạ tốt, nói không chừng có thể khiến quý khách vui vẻ đưa đi cùng. Từ nay về sau rời khỏi nơi đây, chim sẻ biến phượng hoàng, thật không ngờ. Người tới lại là một chủ nhân có hành vi đặc biệt như vậy, khiến các nàng có chút thất vọng. Cái gọi là cường long không áp đĩa đầu xà. Huống gì bản thân mình cũng không phải là cường long. Tuy rằng đứng trên đỉnh cao những bằng hữu cùng tuổi, nhưng phóng mắt nhìn khắp Tinh Châu, thực lực của bản thân cũng chỉ ở mức độ trung bình. Sở Vân rất hiểu mình, không bao giờ nảy sinh lòng kiêu ngạo tự mãn. Kiếp trước hắn cũng đã cẩn thận rè rặt thành một thói quen tốt. Kiếp này lại hoàn toàn thông suốt. Lúc cửa phòng đóng lại, hắn cũng không cho phép 31 vị tiên phi đi ra, vẫn chỉ một mình một người, nghe Phi Dương tiên tử âm thầm hướng dẫn, điều khiển mặt kính truyền ảnh lưu tiếng này, về phần hoa quả ở trên bàn, hắn không hề chạm vào dù chỉ một chút. Thoạt nhìn ghế băng mềm mại thoải mái kia, hắn lại càng không ngồi mà trực tiếp ngồi dưới đất, cũng không để ý xung quanh, chỉ tập trung nhìn thẳng vào chiếc gương. Vị quý khách này có sức nhẫn nại thật kinh người, vô cùng cảnh giác. Xuyên qua hang ngầm, nhân viên tiếp đón nhìn thấy tất cả mọi việc trong phòng, âm thầm kinh hãi. Không người nào sở hữu lệnh bài vào thành chớ chú chúng ta mà không phải là thế lực quản lý một phương nào đó. Chỉ là vị này Tuy mang trang phục người đôn hoàng, nhưng chắc gì đã là người đôn hoàng. Hiện nay, sa nhãn ở đôn hoàng mở ra, rất nhiều du hiệp cường giả đều chen nhau mà đến. Nhìn cử chỉ của vị này, đại khái chính là cường giả trong giới du hiệp. Một thế lực nào đó muốn thu tình cảm của hắn nên đã đưa lệnh bài này cho hắn sử dụng. Trong lòng nhân viên tiếp đón thầm nghĩ, cũng không phải chờ lâu, hội đấu giá bắt đầu. Trên mặt kính truyền ảnh lưu tiếng vốn đang trống không, bỗng nhiên hình ảnh chợt biến hóa, ngưng tụ thành một yêu binh. Sau đó, trong kính truyền đến một giọng nói: "Chư vị quý khách, yêu binh này tên là Vô Định Kiếm, tư chất thượng đẳng, tu vi linh yêu đỉnh phong, đã từng là một trong những thanh kiếm chiến trong tay kiếm vương Yến." "Vô Định, Vô Định, kiếm không tầm thường, thân kiếm linh hoạt, mềm dẻo không thể tưởng tượng nổi." không phải cao thủ sử dụng kiếm, mạnh mẽ xuất kiếm, ngược lại dễ khiến mũi kiếm cắt phải chính mình. Giá quy định 500 thiên cương thạch tệ. Được, quả là kiếm tốt. Ta ra 600 thiên cương thạch tệ. Gần như ngay lập tức, trong gương truyền đến giọng nói của một người ra giá. 600 thiên cương thạch tệ mà đã nghĩ có thể mua được vô định kiếm này sao? Ngươi nằm mơ đi. Ta ra 800 thiên cương thạch tệ. Lập tức có một người ra giá với vẻ trâm chọc khiêu khích. Danh tiếng của vô định kiếm đã lan xa, đã từng nằm trong tay của kiếm vương, giá trị của thanh kiếm cũng nhờ người mà tăng gấp bội. Cuối cùng, thanh kiếm này được bán với giá 2500 thiên cương thạch tệ. Sở Vân thấy kết quả này, nhịn không được mà liễu lưỡi. Quả thật, trợ đêm thành chớ chú này đúng là danh bất hư truyền. Mỗi một lần gọi giá đều lấy đơn vị thiên cương thạch tệ, quả thực là tiêu tiền như nước. Đồng thời cũng vô cùng lớn mật, ngay cả vô định kiếm cũng dám bán. Kiếm Vương tại giang hán quốc có danh vọng rất cao, vô định kiếm có ý nghĩa càng lớn đối với giang hán quốc. Tính chất của chuyện này so với việc Sở Vân giết chết Ngọc thư sinh còn muốn nghiêm trọng hơn. Nếu tin tức này truyền tới giang hán quốc, vậy chủ nhân của nó hẳn sẽ rước lấy phiền phức vô cùng to lớn. Từ phương diện nào đó mà nói, người có thể đưa ra vô định kiếm, hay người cuối cùng làm chủ thanh kiếm cũng có bối cảnh thâm hậu. Nhất niệm tam thiên cung, bát hoang đan, hạt giống tu di thảo, một kỳ chân dị bảo lại tới một kỳ chân dị bảo, khiến sở vân và ba mươi mút tiên phi đều có một loại cảm giác được mở rộng tầm mắt. Đồng thời, những bảo vật này không có một vật nào không được đấu giá ngay, đều được bán với giá đắt. Mỗi người tham gia vào hội đấu giá đều là những người tài nhiều thế lớn. Nếu Sở Vân không cướp sạch thành trân châu, lúc này ngồi đây nhất định sẽ lo thiếu. Đương nhiên, trong lúc này, hắn cũng thử ra giá vài lần. Hồn tinh, 3 cân 8. Hồn tinh có tác dụng gì, tin rằng tất cả mọi người đều biết. Thường xuyên đeo ở trên người, có thể săn sóc ngưng tụ hồn phách, có tác dụng phụ trợ cực lớn đối với việc tu hành. Giá quy định, một ngàn thiên cương thạch tệ Đột nhiên, một thiên tài địa bảo đã khiến sở vân ngày nhớ đêm mong xuất hiện giữa mặt kính Một phút Yên lặng ngắn ngủi, sau đó là một trận ra giá điên cuồng sôi nổi Gần như chỉ trong nháy mắt, giá của hồn tinh đã tăng từ 1.000 tới 3.500 thiên cương thạch tệ Lúc này, sở vân mới bắt đầu ra giá thoáng cái liền tăng thêm 500 thiên cương thạch tệ, khiến mọi người giật mình. 4200, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sở Vân nhớ kỹ, từ khi buổi bán đấu giá bắt đầu, giọng nói vẫn hoạt động rất sinh động, nắm được không ít bảo vật. Chủ nhân của giọng nói này tuyệt đối là đã bỏ ra bạc triệu. 4300, 4400, 4500, lại thêm một vòng ra giá. Những người cạnh tranh đều rời khỏi, chỉ còn lại ba bốn người. Chư vị, Thượng quan Thiên Dực ta muốn hồn tinh này, mong mọi người cho ta chút mặt mũi." Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng lại mở miệng nói, "Thượng quan Thiên Dực, đó không phải nhi tử sủng ái nhất của Thượng quan Phong giả sao?" Trong lòng Sở Vân nhất thời liền khẽ chấn động. Thượng quan Phong giả chính là người đứng đầu thế lực lớn thứ hai, uy danh như biển, trấn áp một phương. Lời này vừa nói ra, Thượng quan Thiên Dực mượn uy phong của cha hắn lập tức khiến những người còn lại rời khỏi cuộc cạnh tranh. Thượng quan Phong Dạ là một trong những người có hy vọng được chọn làm chủ đơn Hoàng quốc. Ngược lại, những người khác rời khỏi cuộc cạnh tranh, ngược lại không phải vì sợ, cũng không phải bởi vì Thượng quan Thiên Dực có tiếng là có tính cách tiểu nhân bị ồi, có thù tất báo, mà bởi vì một hồn tinh nhỏ bé này mà đi đắc tội với nhân vật như vậy, Có chút không có lợi. Cân nhắc về lợi ích trước mắt, tất cả mọi người đều lựa chọn rời khỏi. Năm nghìn thiên cương thạch tệ. Bỗng nhiên sở vân mở miệng nói, hắn không sở thượng quan phong dạng. Trên thực tế, hắn đã từng cướp một căn cứ hậu cần rất quan trọng của thượng quan phong dạng. Dù sao đi nữa cũng là đắc tội, cũng không sở phải đắc tội thêm một lần nữa. Huống chi hồn tinh đối với hắn mà nói, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vậy hắn ở vào tình thế bắt buộc phải ra giá. Con mẹ nó, ngươi là người nào? Không có nghe lời ta vừa mới nói sao, tự nhiên còn dám ra giá." Thượng Quan Thiên Dực thẹn quá thành giận, giọng điệu rất không khách khí. "Thiên Dực ta là người đại lượng, ta cho ngươi cơ hội thu hồi những lời này." Hắn nói tiếp. 5100 thiên cương thạch tệ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 480, cầu xin tha thứ cũng vô dụng căn bản. Sở Vân lười phẫn. Ứng với hắn, vừa thể hiện phong thái của một bậc cha chú, hắn đáp lại vô cùng cương quyết, càng biểu thị một sự khinh thường đối với lời nói kiêu ngạo ngút trời của thượng quan Thiên Dực. "Cái gì?" Thượng quan Thiên Dực phẫn nộ hét lớn một tiếng, "Ngươi giỏi lắm, ta sẽ chơi với ngươi đến cùng." Năm nghìn năm trăm thiên cương thạch tệ, năm nghìn tám trăm, sở vân nhanh chóng đáp lại, sáu ngàn, thượng quan thiên dực kêu to, sáu ngàn hai trăm, sở vân chậm dãi, theo sát sau đó, đáng giận, nếu không phải trước đó ta đã mua nhiều bảo vật, đâu có chỗ cho ngươi có thể ở chỗ này mà kêu ngạo, ngươi là ai, có giỏi hãy xưng tên ra đi, thượng quan thiên dực lớn tiếng kêu gào. Trong kính truyền ảnh lưu tiếng chợt yên tĩnh. Căn bản, Sở Vân không tính đáp lại, cái nhau với loại công tử quần áo lụa là này mới thực sự là chuyện hạ thấp thân phận. Sao thế? Hiện tại sợ rồi sao? Sợ hãi, nghĩ đến phụ thân ta là ai, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gọi ta một tiếng ra ra, tâm tình ta có lẽ sẽ có chuyển biến tốt, còn có thể buông tha cho ngươi. Thấy Sở Vân trầm mặc không nói, Thượng quan Thiên Dực lại càng thêm kiêu ngạo, không thèm để Sở Vân vào mắt. Hắn tiếp tục gọi ầm ĩ rất nhiều câu, nhưng Sở Vân vẫn không hề đáp trả. Trên thực tế, trong kính truyền ảnh lưu tiếng chỉ có tiếng rít gào của hắn. "Chờ một chút, ngươi không phải đã chạy mất rồi chứ? Ngươi nhát gan, lăn ra đây cho ta." Thượng quan Thiên Dực càng mắng càng giận, tâm tình đã hỏng tới cực điểm rồi. Vừa nghĩ đến khả năng Sở Vân đã đào tẩu, bản thân mình cũng không biết tình hình thực tế để đổi giết, hắn càng thêm phiền muộn, cuối cùng giận chó đánh mèo sang những người khác, oán hận đè chửi bới một tiếng. Ừ. Bán đấu giá còn tiến hành hay không tiến hành nữa? Còn không mau tiếp tục bắt đầu, ta còn chờ tấm thông hành thành cổ đây. Đúng, đúng, đúng, thượng quan công tử, người không nên gấp gáp. Phía dưới này còn một vật, chính là tấm thông hành tới thành cổ. Tấm thông hành thành cổ có thể đi qua được cửa thành cổ, tiến vào điện cổ Sa Nhãn. Không có nó, cho dù ngươi đến được Sa Nhãn thì cũng chỉ đứng nhìn cửa di tích nằm sâu trong thành cổ than thở mà thôi. Hiện tại, một tấm thông hành thành cổ, bán với giá quy định 800 thiên cương thạch tệ, 1200, tiếng ra giá tiếp tục tăng cao, rất nhanh đã đạt được 1800 thiên cương thạch tệ, 1900. Thượng quan Thiên Dực hét lên một tiếng, đây là giá quy định của hắn. Sở Vân chậm rãi, khoan thai ra giá. Trong khoảnh khắc, tất cả đều yên lặng. Rất nhiều người cũng cảm thấy kinh hãi. Thì ra người thần bí đắc tội với Thượng quan Thiên Dực vẫn còn ở đây sao? Mà có càng nhiều người lại chờ mong phản. Ứng của Thượng quan Thiên Dực. Quả nhiên, sau một khắc, Kính truyền ảnh lưu tiếng chợt rung động mạnh, truyền đến tiếng rít gào đầy giận dữ của Thượng quan Thiên Dực, "Được, tốt, thì ra ngươi còn chưa chết, một lòng muốn đối nghịch với ta, ta rất tò mò, ngươi còn có thể sống được bao lâu." Căn bản Sở Vân lại không đáp lời, lần đầu tiên Thượng quan Thiên Dực bị người khác coi thường, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, tức giận dậm chân, "Ngươi xong rồi." Ngươi chết chắc rồi, ta muốn lột da của ngươi xuống, lại dùng roi đánh ngươi, dùng mối rắc vào vết thương đầm đề máu trên cơ thể ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ rõ, đắc tội ta là chuyện kinh khủng nhất trong cả đời của ngươi. Sở vân khinh thường không thèm để ý tới tiếng cắn loạn của chó điên. Hắn tiếp tục ra giá, giành được ba tấm thông hành thành cổ, thạch tệ trên người đã dùng hết bốn ngàn chín trăm tám mươi tám. Hượng quan Thiên Dực công tử muốn giết người, mau đi về phía Đông Nam, nhanh chóng chạy đi. Đây là sự giúp đỡ lớn nhất của thành chớ chú chúng ta. Lúc giao tiếp, nhân viên tiếp đón khẽ nhắc nhở Sở Vân. Ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Sở Vân nhìn hắn gật đầu, trực tiếp bay lên trời, bay về phía Đông Nam. Ôi, còn tưởng là một người thông minh chứ. Nhìn bóng Sở Vân đi xa dần, nhân viên tiếp đón lắc đầu cười lạnh một tiếng, ngươi trốn cũng không thoát. Một du hiệp nho nhỏ thực sự cho là ta không có cách nào bắt được ngươi. Sau khi ta bắt được ngươi, phải xẻ ngươi làm tám mảnh, lột chút da của ngươi, cạo từng tí thịt trên xương cốt của ngươi, nhìn ngươi thống khổ kêu rên mà chết. Sau khi Sở Vân bay đi không lâu, Thượng Quan Thiên Dực liền dẫn một đám người, vừa chửi bới hung ác, vừa cầm một yêu binh la bàn trong tay, mau chóng đuổi về hướng phía đông nam. À, vì sao trên la bàn không có chỉ dẫn gì? Yêu binh này hỏng rồi. Bay đến không giữa sa mạc không người, Thượng quan Thiên Dực bỗng nhiên lại phát hiện la bàn không nhạy, không nhịn được mà chửi ầm lên. "Thiếu chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Có thuộc hạ xin chỉ thị nói. "Các ngươi chia nhau ra đuổi theo, người nào có tin tức, lập tức phóng tín hiệu. Ta thể phải giết chết hắn." cho hắn biết mạo phạm ta sẽ có một kết cục thê thảm thế nào. Thượng quan Thiên Dực đằng đằng sát khí. Dạ, thiếu chủ, một đám người tản ra, biến mất rất nhanh khỏi tầm nhìn, tự nhiên ngu xuẩn tách ra, thực không biết tụt cùng ngươi có óc hay không có óc. Trên cồn cát vốn không có một bóng người, bỗng nhiên hiện hiện ra hình dáng của Sở Vân. Nhất thời, thái độ của hắn càng khiến Thượng quan Thiên Dực thêm phẫn nộ. Ngươi một du hiệp nho nhỏ khác gì một con con kiến thôi.